Kỹ một lần nữa Hoài bảo xác định Đúng đây là nhà của Bách Điệp Rồi anh mới quan sát Người nhà vắng lặng Nhưng được khóa bên trong rất cẩn thận Vậy là Bách Điệp có ở nhà rồi Yên tâm Anh đi đến bấm mạnh chuông Hồi chung cửa vang rội nhiều lần Rồi Hoài bảo như không tin vào mắt mình Khi thấy Bách Điệp đang ngồi trên chiếc xe lăn Tụi cố điều khiển chiếc xe lăn Những vòng chậm chạp xa cổng Với ánh mắt buồn vừa vợi đưa tay cố mở khóa gương mặt bách điệp như cuốn ở một nụ cười vừa tỏ ra lạnh lùng hoài bảo đề cửa bước vào anh bước vội vàng theo chiếc xe của bách điệp tại sao em trốn viện sao em không tiếp tục nằm lại để chữa cho đôi chân khỏi hẳn rồi hãng về anh nhớ dẫn xe vào kêu mất vào khóa cửa lại cẩn thận dùm em nhé bách điệp lạnh lùng trả lời rồi cô một mình điều khiển chiếc xe vào nhà Nghe cô nhắc nhở, hoài bảo vội vàng đi ra đề xe vào trong sân nhà và khóa cửa lại cẩn thận. Rồi anh hối hải chạy theo sau cô. Khi vào đến nhà rồi, anh ngồi xuống bên cạnh xe cô năn nỉ. Bách Điệp, em hãy nghe lời anh. Để anh đưa em vào bệnh viện mà điều trị đôi chân của em cho khỏi hẳn. Điều trị để làm gì hả anh? Khi mà đời em bây giờ chỉ toàn những điều bất hạnh. Bây giờ cuộc sống đối với em chẳng có ý nghĩa gì nữa cả Em đừng có nói chuyện với anh một cách xa lạ như vậy Anh đã nói rồi Anh chỉ yêu có một mình em mà thôi Và em đừng đẩy đoạn mình như thế Em đau khổ mà anh cũng đau khổ nữa Bạch Điệp vừa lạnh lùng Vừa ra vẻ hờn trách cho đúng với kịch bàn của mình Thôi Tôi không cần anh yêu thương tôi Cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết việc tôi làm thì tôi tự chịu. anh đi về đi, đừng bỏ quý lâm ở nhà một mình mà đến với tôi như vậy. cô ấy sẽ hiểu lầm tôi. đêm nay anh sẽ ở lại đây với em, dù em có tàn phế hay ra sao đi nữa, thì anh cũng chỉ yêu một mình em mà thôi. hãy tin anh đi, anh sẽ không bỏ rơi em đâu, vì em là một cô gái rất đáng yêu mà. đã thành công. Nhưng Bách Điều không tỏ vẻ vui mừng, mà trái lại cô còn tạo thêm vẻ u buồn với những giọt nước mắt viền mi và giọng nói run run. Anh, anh yêu em thật sao? Em cứ nghĩ là sáng hôm đó khi anh rời bệnh viện, anh sẽ không bao giờ tìm gặp em nữa vì anh còn có tương lai sáng lạn bên người mẹ hiền và người vợ xinh đẹp của mình. Hỏi bao mỉm cười khi thấy Bách Điệp không còn tỏ về lạnh lùng xu đuổi mình nữa. Anh lấy khăn tay ra lau những giọt nước mắt trên mi cô và dịu sàng nói. Chỉ vì nghĩ quần như vậy mà em trốn viện để về đây phải không? Em thật là khờ quá. Thôi nghe lời anh, em phải trở lại bệnh viện điều trị cho đôi chân khỏi hẳn chứ. Bao giờ anh đồng ý cưới em thì em sẵn sàng đi chữa cho đôi chân khỏi hẳn để sống mạnh khỏe bên anh. Nhưng nếu như không có anh bên cạnh Em cũng không cần đi chữa trị làm gì Em chẳng thà sống một cuộc sống thầm lặng như vậy Chẳng lẽ em muốn ngồi xe lăn như thế này cả đời Để chờ đợi anh hay sao chứ Cho dù em muốn vậy Thì anh cũng không đành lòng đâu Nghe lời anh đi, bách điệp Em đã quyết định như vậy rồi Anh đừng mong lây chuyển quyết định của em Dù sao anh vẫn chưa là gì của em Anh không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em Anh hiểu, anh biết là mình đã làm em đau khổ Nhưng em có bao giờ đứng ở vị trí của anh mà suy nghĩ cho anh hay không? Anh có vui sướng gì đâu Đêm tân hôn, anh chẳng phải đã bỏ cô vợ mới cưới của mình mà vào bệnh viện cùng em hay sao? Anh thật lòng như vậy mà em vẫn chưa tin tưởng vào những điều anh đã nói Anh hỏi em, nếu em là anh, em có thấy đáng buồn không? Dù đã hiểu rõ lòng hoài bao dùi Nhưng vì muốn kéo anh hướng về bên mình thêm nữa Nên bách điệp ân cần nói Anh à Anh hãy tha lỗi cho những suy nghĩ nông cạn của em Nhưng việc điều trị đôi chân Anh hãy để em toàn quyền quyết tình Đừng ép buộc em Vì yêu em Anh muốn cho em nhanh chóng đi lại được thôi mà Nhìn em như thế này Lòng anh đau xót lắm Em có hiểu cho anh không Em hiểu anh Nhưng anh bảo ơi Em không muốn đi ra ngoài lẻ lo một mình nếu không có anh ở bên cạnh. Chẳng thà em cứ ở nhà một mình như thế này, em sẽ cảm thấy vui hơn. Nếu ý em đã quyết như vậy, thì anh cũng không muốn ép buộc em nữa. Nhưng nội trong ngày mai, anh sẽ tìm cho em một người giúp việc. Có như vậy, anh mới an tâm. Vừa nghe qua, Bách Điều lơ sợ kế hoạch của mình sẽ bị lộ khi anh gửi tới đây một người giúp việc, nên cô khẩn khoản nói Anh à, em có một người bạn rất thân tên là Hồng Loan Hôm em vào viện là nó đã gọi điện thoại cho anh Nó có ý muốn ở đây để giúp đỡ em Nếu em tự mình trả tiền cho nó thì cả hai người đều ngại cả Em nghĩ anh có thể đến gặp và bàn chuyện với nó Như thế sẽ đỡ ngại hơn Hồng Loan đang làm gì? Hồng Loan đang học đại học năm cuối Nhưng gia đình cô ấy cũng không mấy khá giả sẵn dịp hồng loan chăm sóc em coi như đây là dịp để mình giúp đỡ cô ấy luôn được rồi vậy chiều nay em cứ hẹn hồng loan đến đây anh sẽ bàn bạc mọi chuyện với cô ấy hoài bảo vừa nói xong thì chung cửa chợt siêu vang bạch điệp lên tiếng anh chắc là hồng loan đến đây anh ra mở cổng dùng em đi nhìn cô gái đối diện hoài bảo cảm thấy không mấy thiện cảm cho lắm trước lối ăn mặc quá hở hang của cô Tóc lại nhộn vàng chuế Anh thầm nghĩ Một cô gái chạy theo thời trang như vậy Mà lại là con của một gia đình nghèo sao Dấu ý nghĩ nghi ngờ đó trong đầu Hoài Bảo vẫn cười thân thiện Anh hỏi Em là Hồng Loan phải không Nhìn Hoài Bảo là Hồng Loan có cảm tình ngay Vì trông anh thật hiền lành Anh đoán đúng rồi đấy Anh đến đây lâu chưa anh Bảo Anh đến từ lúc chiều Bách Điệp nó còn nghĩ quẩn không anh? Cũng đã đỡ hơn rồi Vậy thì tốt Em cũng thấy mừng Hồng Loan cố tạo về thân thiện với Hoài Bảo Nhưng nói đến đây Thấy Bách Điệp lây hoay trên chiếc xe lăn với nếp mặt buồn rầu, Hồng Loan đóng kịch Có anh Bảo đến đây chơi mày phải vui lên chứ Sao nếp mặt mày cứ ủ rũ Hoài vậy? Bạch Điệp thản nhiên nói Đến thì cứ đến, chứ đối với mình cũng không giúp được gì đâu. Mình vẫn cảm thấy cô đơn lắm. Chỉ có bạn là giúp đỡ an ủi mình thôi. Biết bạch Điệp đang oán trách mình, nhưng hoài bảo không buồn. Anh thấy cô rất muốn có Hồng Loan ở lại bầu bạn, nên anh nói luôn. Hồng Loan à, anh muốn nhờ em ở lại đây chăm sóc bạch Điệp, có được không? Hồng Loan chào vừa suy nghĩ rồi trả lời. Em chưa thể hứa trước với anh được Vì em còn phải xin phép gia đình trước đã Em về cố gắng hỏi xin gia đình Riêng anh, anh sẽ lo đóng học phí Và đưa thêm tiền sách vở cho em Vâng, em sẽ về xin phép ba má em Em nghĩ chắc họ cũng đồng ý thôi Anh bảo đừng lo Ừ, nếu em đã nói như vậy Thì anh cũng an tâm hơn Lúc nãy anh có bàn với Bách Điệp Là sẽ tìm một người giúp việc cho cô ấy Nhưng Bách Điệp không thích người lạ Cô ấy chỉ muốn có em ở đây để trò chuyện Bầu bạn cùng với cô ấy thôi Vậy em phải cố hết sức để Bách Điệp vui lòng rồi Gương mặt hồng loan thả nhiên khi trả lời Rồi nhìn đồng hồ đeo tay Thấy đã hơn 9 giờ tối Và vì thế có hồng loan ở đây Nên hoài bảo bước đến bên xe lăn Ấn cần nắm tay Bách Điệp Anh về nhé. ngày mai anh sẽ lại đến Vâng, anh về đi, đêm nay có Hồng loan ở lại đây với em rồi Hoài bảo đứng lên, rồi như nhớ ra Anh lấy trong túi ra một sấp tiền đưa cho Bách Điệp Em cất đi để tiêu dùng Ơ kìa, không cần đâu, anh cất vào đi Em cứ cầm đi, khi nào cần thì lấy ra mà dùng Để lỡ khi kẹt tiền thì biết mượn ai Rồi nhìn sang Hồng Loan, Hoài Bảo hứa hẹn Còn em, anh hứa sẽ thưởng cho Nhưng em phải nhớ an ủi Bách Điệp Đừng để cô ấy buôn dầu nữa nhé Hồng Loan đáp lời với đôi mắt sáng người Vâng, em biết rồi Hoài Bảo nhìn sang Bách Điệp với ánh mắt quan tâm rồi anh nói Anh về nhé Bách Điệp chỉ gật đầu Làm như cô không quan tâm lắm đến chuyện đi hay ở của anh Khi Hoài Bảo đã chạy xe ra khỏi cổng, Hồng Loan khóa cổng lại cẩn thận, rồi chạy nhanh vào nhà như một cơn lốc, kéo Bách Điệp ra khỏi chiếc xe lăn, cô cười nắc nẻ và la lớn. Bách Điệp ơi, cậu thấy chưa? Đã thành công rồi đấy. Bách Điệp cũng trả lời với nét mặt hân hoan. Um, cảm ơn Hồng Loan nhiều lắm, nhờ mi mà ta mới biết mình hạnh phúc như thế nào khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh ấy dành cho mình, lúc ấy mình cảm động lắm. Nhìn xấp tiền rơi cộm trên tay Bạch Điệp, Hồng Loan lém lỉnh nói: "Nhưng mà này, mi không được quên công của tao đấy nhé." Như hiểu ý của Hồng Loan, Bạch Điệp dễ dãi: "Tiền đối với tao đâu quan trọng gì, mi cần xài bao nhiêu thì cứ cầm lấy đi, tao không nghĩ gì đâu." Nghe qua câu này, Hồng Loan thích thú cười: "Đâu có, chủ yếu là tao muốn giúp mi thôi, nhưng bây giờ chuyện đã thành công rồi, chúng mình đi ăn một chầu nhé Bạch điệp đồng ý ngay với nếp mặt hà hê đi thì đi chứ sợ gì ai kèm theo câu nói là một chuỗi cười sòn tan của người thắng lợi khi trở về nhà Hoài Bảo thấy Quý Lâm vẫn còn ngồi bên mâm cơm Có lẽ là cô đang chờ anh Thấy anh đi vào Quý Lâm dịu dàng nói Nước nóng em đã chuẩn bị sẵn cả Quần áo em cũng đã soạn dùng anh Anh đi tắm đi Rồi xuống đây dùng cơm Nhìn về mặt dịu dàng Và có chút chịu đựng của cô Hoài Bảo không đành lòng từ chối Hoặc tỏ ra gắt cổng với cô được Anh từ tốn hỏi sao em không ăn cơm trước đi đợi anh làm gì vì ở nhà chỉ có hai người thôi nên em muốn chờ anh về ăn cơm chung cho vui trả lời anh xong quý lâm đổ nồi canh khổ qua nấu với cá lóc lên hâm lại cho nóng rồi múc ra một tô thủy tinh trong suốt nhìn thật ngon hôm nay quý lâm nấu canh với cá lóc kho muối ớt màu đỏ tươi thay cho nước màu nhìn thật hấp dẫn hoài bảo đại tắm xong anh đi qua phòng ăn Nhìn tô canh nghi ngút khói và màu đỏ ớt mà nghe bụng đói cồn cào Nhận chén cơm từ tay Quế Lâm Anh ăn thật ngon miệng liên tiếp cả ba bát cơm Hoài bảo không để ý đến Quế Lâm đang ngồi nhìn anh Đến khi ăn xong, chợt nhớ còn có cô ngồi bên Anh khen thật lòng Em nấu cơm thật là ngon Ngon đến nỗi anh ăn mà quên rằng có em ngồi bên cạnh luôn Thấy anh ăn ngon như vậy là em mừng rồi Em chỉ sợ mình nấu xong không có ai thưởng thức thôi Quý Lâm chỉ trách anh nhẹ nhàng Nhưng Hoài Bảo đã hiểu ý cô Anh cũng biết đó là lỗi của mình Nhưng anh cố giải thích cho cô hiểu Dù có một chút bị đặt Bách Điệp vẫn còn nằm ở trong bệnh viện Nên anh phải đến thăm cô ấy Anh không thể bỏ mặc cô ấy trong lúc này được Thì em có trách gì anh đâu Chị ấy có đỡ chút nào không anh? Cũng bớt đỡ phần nào rồi Thật lòng anh không muốn nói dối cô Nhưng anh biết phải làm sao đây Khi hoàn cảnh buộc anh phải như vậy Rồi tỏ vẻ quan tâm đến cô Anh nói Em sang khoảng khách uống trà với anh một lát nhé Quý Lâm đang dọn dẹp Cô tiếp tục công việc của mình xong Chỉ nhẹ nhàng đáp lại Anh sang trước đi Dọn dẹp xong em sẽ qua Như chỉ chờ Quý Lâm nói như thế là hoài bảo đi ngay Thật tình Anh rất sợ nhìn vào đôi mắt cô Bởi cô còn quá ngây thơ lại dịu dàng Anh cảm thấy mình thật có lỗi Và ân hận Khi đã vì bách điệp mà bỏ mặc cô Dù anh chưa một lần đặt nụ hôn lên môi cô Kể từ lúc kết hôn cho đến nay Khi Quý Lâm xong việc dưới bếp Cô bước lên phòng khách Ngồi xuống một góc ghế, Hoài Bảo rót cho cô một chung trà. Em uống trà đi. Ừ, cảm ơn anh, em không uống đâu. Vì sao vậy? Vì hãy uống trà vào, em không ngủ được. Vậy em đừng uống trà nữa. Nếu uống mà mất ngủ như thế, thì sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Nghe Hoài Bảo nói câu này, tự dưng Quế Lâm cảm thấy chạnh buồn. Anh cũng biết mất ngủ sẽ có hại cho sức khỏe Vậy anh cứ làm cho cô buồn thì cô có ngủ được hay không? Anh nào quan tâm tới Anh chỉ quan tâm đến chuyện của anh mà thôi Còn cô, cô buồn hay vui Hình như anh không để ý tới Anh làm cô cảm thấy mình quá lạc lõng Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình Đúng ra là họ phải đang vui cười hạnh phúc bên nhau Như bao nhiêu đôi vợ chồng trẻ khác Nhưng họ giống như hai người bạn vậy, chẳng có chút gì gọi là âu yếm với nhau. Thấy Quế Lâm vẫn im lặng, hoài bảo gợi chuyện. Hôm nay mẹ có gọi điện thoại không Quế Lâm? Mẹ có gọi điện qua, nhưng em nói anh đang ngủ. Cảm ơn em. Anh này, trước khi cưới em, có phải anh cũng có ý định quên bách điệp, có phải không? Ừm... Đúng như vậy Vậy còn bây giờ Anh vẫn còn quan tâm đến bách điệp Có phải không Em không ghen Nhưng em cũng không muốn mình bị anh lừa gạt Em không muốn mọi chuyện càng lúc càng rắc rối thêm Và những sai lầm lại cứ tiếp diễn Em muốn anh chấm dứt với cô ấy phải không Điều này Anh cũng biết là mình không được phép làm như vậy Nhưng vì hiện nay Cô ấy đang bị trọng thương Mà vết thương ấy là kết quả từ một vết thương lòng Do anh gây ra Nên mới xảy ra sự cớ như vậy Quý lâm nghe lòng buồn buồn Bởi vì anh không xem cô là một người vợ đúng nghĩa của anh Có lẽ trong mắt hoài bảo Cô chỉ là cái gai anh đang muốn nhổ bỏ thì đúng hơn Nhưng nghĩ lại Cô lại cho rằng điều đó chưa hẳn đúng Vì anh vẫn đối xử dịu dàng với cô Và tình thế này cũng chỉ là tạm thời mà thôi Chồng về mặt anh cũng rất tội nghiệp Có lẽ cô sẽ chờ thêm một thời gian nữa Để trả lời cho bao nhiêu câu hỏi Đang nguồn ngang trong lòng mình Nhìn lại mình và hoài bảo Cô thì hai người thật không giống Một đôi vợ chồng mới cưới chút nào Hai người có vẻ quá gượng ép Nếu không muốn nói Thật sự là quá xa lạ Dùng rằng một lúc Nhưng giờ Quế Lâm cũng hỏi anh Anh bảo này Mình không giống như bao nhiêu cặp vợ chồng khác Có đúng không? Nghe Quế Lâm hỏi như vậy Hoài bảo cũng thầm nghĩ Hiện tại Bách Điệp đang đau khổ như vậy Anh không có tâm trí đâu mà đi ôm ấp một người phụ nữ khác Cho dù đó là một cô gái dịu dàng, Thủy mị như Quế Lâm Anh không đành lòng làm tổn thương đến cả Quế Lâm và Bách Điệp Nên anh đánh đau một lúc rồi nói Quế Lâm Xin em hãy hiểu cho anh Xin em hãy cho anh thêm một thời gian Anh không muốn hai người phụ nữ cùng chịu đau khổ vì anh Quỷ lâm gật đầu Giờ cô đã hiểu những suy nghĩ của anh nên nói thẳng Em biết anh là một người trọng tình trọng nghĩa Vì vậy em không phản đối Nhưng trước mặt mẹ chúng ta phải cư xử như thế nào? Thì chúng mình vẫn là vợ chồng chứ sao? vậy anh muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ? cho đến khi anh có một quyết định đúng đắn khác phải không? hoài bảo gật đầu nhưng có một chút lưỡng lự. mặc dù giờ đây anh không yêu quý lâm nhưng trong thâm tâm anh cảm thấy rất quý trọng cô và lừa gạt cô là chuyện mà anh không bao giờ muốn làm. nếu thật sự sau một thời gian bạch điệp đã hết bệnh. Có lẽ anh sẽ trở về bên cạnh Quế Lâm với đúng nghĩa của từ vợ chồng. Còn nếu Bách Điệp vì tình sâu nghĩa nặng với anh mà không chịu chữa cho lành đôi chân thì anh đành phải chia tay với Quế Lâm. Chính vì như thế anh lại càng phải gìn giữ sự trong trắng cho Quế Lâm. Từ những suy nghĩ đó Hoài Bảo nói với Quế Lâm Quế Lâm khi anh chưa có một quyết định dứt khoát nào chúng ta hãy xem nhau như là bạn nhé. Em cứ ở phòng đó đi Anh sẽ dọn sang phòng khách để ngủ vậy Dù trên danh nghĩa hay pháp luật Chúng ta đã là vợ chồng rồi Nhưng trong tình cảm Anh không muốn lường gạt ai hết Em hiểu không? Quý Lâm mỉm cười Nụ cười như đồng tình với giải pháp Mà anh vừa đưa ra Nó cũng hợp với những suy nghĩ của cô Có như vậy Thì hai người mới có thể cảm thấy thoải mái Qua một thời gian Có lẽ ly dị sẽ là một giải pháp tiếp theo Vì hai người vẫn không có gì để níu kéo nhau Coi như thỏa thuận đã xong Quý Lâm mạnh dạn hơn Anh thẳng thắn như vậy Làm em phục anh vô cùng Mình có thể xem nhau như bạn Điều đó cũng là quý lắm rồi Em sẽ giúp anh lau chuyện cơm nước Giặt rũ Và coi sóc nhà cửa Ừ Còn nhiệm vụ của anh Sẽ là chu cấp tiền bạc mỗi tháng cho em trong thời gian em còn đi học em không được quyền từ chối anh đâu đây nhé còn anh nếu cần gì thì anh cứ nói em sẽ sẵn sàng phục vụ chỉ trừ một chuyện nghe qua hoài bảo cũng cảm thấy tức cười đời thủa vợ mà lại sai điều kiện cấm chồng chuyện đó hỏi có trái khuấy không cơ chứ thấy vẻ mặt cười cười như dẻo cợt nhưng cố nén của hoài bảo Quý Lâm nghe thẹn thùng bởi câu nói của mình Không biết làm gì hơn Cô đành đứng lên nói Em mang chăn gối sang phòng khách cho anh nhé Rồi em ngủ trước luôn đây Nhìn về mặt e thẹn của Quý Lâm Hoài Bảo chọc kẹo cô Vợ ơi Vợ nói chuyện anh nghe mắc cười quá Quý Lâm biết là Hoài Bảo chỉ muốn đùa với mình thôi Nhưng vì e thẹn quá Nên cô làm vẻ nghiêm chỉnh. Em không muốn anh gọi em như vậy nữa đâu Thế em muốn gọi anh bằng gì? Bà xã được không? Nếu anh còn gọi như vậy nữa Thì em sẽ nói cho mẹ biết tất cả mọi chuyện đấy Vậy anh phải gọi em là gì cho đúng đây? Anh cứ gọi em là Quế Lâm được rồi Nếu có mẹ anh thì sao? Lúc đó thì tùy anh còn lại một mình hoài bảo ngồi cười trước sự trẻ trung hồn nhiên của quý lâm nó đã làm cho anh cảm thấy như mình trẻ lại anh lại muốn được gần gũi trò chuyện nhiều hơn với cô cảm giác này anh thực sự cũng không hiểu Oh you